các bạn thân mến, khi không giải thích được một sự vật hiện tượng nào đó theo tư duy khoa học thì chúng ta thường cho đó là hiện tượng tâm linh, thần Phật, phép lạ, nhân quả và nhiều điều khác không được lý giải rõ ràng nhưng vẫn tồn tại trong đời sống của con người. Mỗi kết quả trong cuộc sống của chúng ta đều có nguyên nhân theo một quy luật của vũ trụ. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, các bạn cùng nghe truyện ngắn Phép lạ là của tác giả Quyen Gavoe qua giọng đọc phát thanh viên Sơn Tùng. Bác sĩ Trần, chủ một phòng khám tư nổi tiếng ở một thành phố nhỏ. Thành phố nhỏ nhưng bác sĩ Trần được hưởng những ưu đãi vô cùng lớn. Sau nhiều năm thiếu các dịch vụ y tế tư nhân ngoài hệ thống bệnh viện công vốn đã quá tải và rắc rối về hành chính. Bất kể bác sĩ khám là ai, phòng khám luôn tấp nập bệnh nhân. Sau vài năm chuyển về sống ở thành phố, bác sĩ Trần đã trở thành một ông chủ thực sự của một cơ ngơi bề thế. Ngoài số tiền kiếm được từ việc khám chữa bệnh, Bác sĩ còn nhận được muôn vàn sự trợ giúp của chính quyền, kể cả trong những phi vụ kiện tụng của bệnh nhân. Họ sợ rằng nếu bác sĩ Trần rời đi, thành phố sẽ khó kiếm được người thay thế giúp giảm tải cho các bệnh viện, nhất là trong thời kỳ dịch bệnh. Xét về chuyên môn, bác sĩ Trần không phải là sự lựa chọn đầu tiên của thành phố, nhưng sau nhiều năm chờ đợi, thành phố buộc phải chấp nhận sự thật, những bác sĩ giỏi sẽ không bao giờ về thành phố nhỏ Nghiễm Nhiên, đơn ứng tuyển của bác sĩ Trần được chấp nhận. Bác sĩ trở thành ông chủ của phòng khám Tiện Nghi, một cơ hội trên cả mức tuyệt vời. Ở thành phố lớn, với năng lực hiện nay, bác sĩ sẽ rất khó tìm được một vị trí như bây giờ. Ở thành phố nhỏ, bác sĩ Trần nghiêm nhiên là ông chủ. Ở đâu cũng phải có người ốm, bệnh tật không chừa đất quê. Người ốm ở đâu cũng cần sự trợ giúp của bác sĩ ở thành phố nhỏ, ngoài bác sĩ Trần, họ không còn sự lựa chọn nào khác nếu không muốn chen chúc chờ đợi ở hành lang bệnh viện. Bác sĩ Trần sống một mình trong ngôi nhà bề thế ở giữa thành phố. Phòng ngủ ở tầng 2 có chiếc ban công rộng đưa ra đường lớn. Ở đó, sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, bác sĩ thường ra đứng ngắm thành phố trong lúc tính nhẩm trong đầu số tiền kiếm được trong ngày. Sẽ thật khó chịu nếu hôm nay số tiền thu được ít hơn hôm qua. Già mà Bác sĩ Trần ao ước một đại dịch can quét thành phố mỗi ít tuần, phòng khám sẽ chật cứng người, số tiền kiếm được sẽ không phải là trăm mà là triệu và có thể hơn. Bác sĩ Trần thở dài ngao ngán. Ở thành phố nhỏ, tuy bác sĩ không phải lo về mặt vật chất nhưng đời sống tinh thần thật nghèo nàn, những cuộc gặp gỡ làm quen thường hạn hẹp. Danh tiếng của bác sĩ Trần Nghiễm Nhiên trở thành một vật cản, vật khó để tìm bạn. Các cô gái ở đây khôn lắm, những cô xinh đẹp họ tự cho mình cái quyền lựa chọn, họ sẽ chọn những chàng trai có kinh tế và cả sự tinh tế. Bác sĩ Trần chỉ có một trong hai thứ đó, nên dù rất cố gắng, bác sĩ vẫn độc thân sau nhiều năm di cư đến vùng đất này. Bác sĩ Trần không hẳn sống một mình. Theo lời khuyên của bác sĩ tâm lý Bác sĩ nhận nuôi bóp, những con vật là phương pháp trị trứng căng thẳng hiệu quả nhất. Bóp không nhõng nhẽo, bóp không khó tính, bóp là con lợn hiền nhất trong những con lợn. Bóp luôn biết cách an ủi những bệnh nhân, bóp được huấn luyện để chiều những bệnh nhân khó tính nhất. Bóp là một con lợn thông minh nhất trong những con lợn. Bóp được huấn luyện để hiểu những vấn đề tâm lý của ông chủ. Bóp luôn cố gắng hết khả năng để làm hài lòng bác sĩ trần nhưng dường như mọi cố gắng của nó càng khiến cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn sau mỗi ngày. Sự có mặt của búp bê không thể xoa dịu những cảm xúc buồn vui vô cớ của ông bác sĩ. Mỗi ngày trôi qua, căn bệnh càng trở nên trầm trọng. Búp bê trở thành con vật thay thế bịch cát vẫn treo ở hành lang ra vào để bác sĩ Trần xoa chest. Từ đầu giờ chiều bác sĩ Trần bắt đầu nhấp nhổm chờ đến giờ đóng cửa để đến cuộc hẹn. Cuộc hẹn của buổi tối hôm đó là cuộc hẹn đầu tiên Từ khi bác sĩ đến sống tại thành phố này, cuộc hẹn với một cô gái làm quen trên internet đến từ thành phố bên cạnh. Cô gái có khuôn mặt thật xinh, thân hình chuẩn đến từng milimet, niềm mơ ước của bác sĩ Trần. 19 giờ tối, bác sĩ Trần đưa tay ấn nút đóng cánh cửa, cùng lúc bên ngoài xuất hiện một mù già. Mụ đứng đối diện với bác sĩ qua lớp cửa kính, khuôn mặt nhăn nhó, cánh tay phải rủ xuống đầm đìa máu. Bác sĩ Trần nhìn mụ bực bội. Xin lỗi bà, nhưng đã đến giờ đóng cửa phòng khám. Bác sĩ Trần liếc vội đồng hồ, hơn nửa giờ trước giờ hẹn, nửa giờ để về nhà thay quần áo, xịt chút nước hoa và bôi chút kem dưỡng da. Ở tuổi 35, với khuôn mặt bầu bĩnh, nước da trắng mịn, đôi mắt lanh lợi, những đường nét thanh tú rú bác sĩ An Giang gần chục tuổi liếc nhìn qua cửa kính, bác sĩ Trần chợt nghĩ hay cứ mặc nguyên bộ y phục như bây giờ đến gặp cô gái đó để dành 30 phút còn lại nữa để chữa cho mụ già. Giả sử cuộc gặp với cô gái không có kết quả tốt đẹp thì ít nhất bác sĩ cũng có thêm ít tiền từ vụ khám chữa. Cánh cửa phòng khám hé mở vừa đủ để mụ già bước vào. Mụ bước cẩn nhắc đi vào phòng khám. Bác sĩ Trần khẽ dùng mình. "À mụ, có một điều gì đó không bình thường." Những nét cắt ngang dọc hằn lên trên màu da xám ngoét, tạo thành những hình thù quỷ quái, dù đôi mắt vẫn ánh lên những nét tinh nhanh. Chúng xoáy vào lồng ngực của bác sĩ, những ánh nhìn nửa giễu cợt, nửa thở than, một khuôn mặt không giống khuôn mặt người. Loại hay một hồi vết thương cũng được khâu lại trong tiếng rên thảm thiết của người bị thương. Bác sĩ bảo mụ: "Tôi sẽ kê cho bà một ít thuốc giảm đau, giúp bà trấn an qua đêm nay." Vết khâu sẽ dịu lại trong vòng 2 hoặc 3 ngày tới. Điểm này nếu không có thuốc giảm đau, bà sẽ chết vì đau đấy." Những lời nói của bác sĩ khiến Mụ Dưng Dưng xúc động, đôi mắt tinh nhanh ánh lên cái nhìn đầy hàm ơn, rồi Mụ cúi nhìn xuống, đôi bàn tay nhăn nheo. Trước khi đưa gói thuốc giảm đau cho Mụ, bác sĩ Trần bảo, "Của bà hết tất cả là 300 đồng tiền khâu, tiền thuốc giảm đau coi như quà cuối ngày của tôi." Mụ già bối rối cúi mặt, mụ lững lự lôi ra từ trong túi áo bằng bàn tay lành lặn còn lại. Những ngón tay nhăn nheo, móng tay dài như những cái vuốt sắc nhọn cáu bẩn, mụ rụt rè đưa ra trước mặt ông bác sĩ. "Cảm ơn ông bác sĩ, thành thật xin lỗi vì không thể trả công ông bằng tiền, tôi chỉ có những thứ này trả cho ông." Mụ lặp cặp đưa ra hai quả táo, một trắng, một đỏ hai quả táo. Bác sĩ Trần hét lên giận dữ, nhưng đường nét thanh tú trên khuôn mặt bầu bĩnh xô vào nhau thành những nếp hằn trên vầng trán, nhô ra, đôi mắt chừng chừng nhìn hai quả táo. Bà bị thân kinh hả? Cơn đau của vết thương đã dịu hẳn, mộ lấy lại bình tĩnh, cố hiểu cho thái độ bực bội của ông bác sĩ, bằng một giọng bình thản mộ giải thích. Đây không phải là hai quả táo bình thường. Chúng là hai quả táo có phép, chúng có thể giúp ông biến mọi ước mơ thành hiện thực. Nhưng bác sĩ Trần nào có đủ thời gian để cho mụ giải thích trọn câu, thời gian của bác sĩ được tính bằng những đồng tiền, mụ già lại không có tiền. Bác sĩ Trần kéo mụ rành rạch ra khỏi phòng khám, ném mụ trước bậc cửa nơi còn nguyên vết máu chưa kịp khô. Mụ điên rồi, cút ngay khỏi phòng khám và đừng mơ đến thuốc giảm đau. Mụ già loạn trộn lấy lệ thăng bằng sau cú đẩy của bác sĩ. Cánh cửa phòng khám từ từ khép lại. Trước khi quay đầu bước đi, mụ đặt hái quả táo lên bậc cửa gần chỗ vết máu đỏ thâm, nói vọng vào: "Đừng quên rằng chỉ một trong hai quả sẽ mang lại điều may mắn." Bác sĩ Trần bực bội cầm lên hai quả táo, trong cơn nóng giận Bác sĩ quên luôn cuộc hẹn, quên cả cô gái, quên luôn lời hứa với một người đi từ nơi xa đến. Bốp, đứng đợi bác sĩ ở cửa ra vào. Nó đã học cách nhận biết tâm trạng của bác sĩ qua tiếng bước chân. Sau khi đá mạnh và mông bóp hài cú, cơn tức giận vẫn chưa nguê ngoai. Bác sĩ Trần lôi bóp đi dạo, giảm bớt những ức chế của buổi tối. Họ cùng nhau đến công viện. Được đi dạo, bóp quên luôn cả cơn nóng giận mới đây của bác sĩ, cả ngày bị nhốt ở nhà nên hắn cuồng chân ra công viên là niềm ao ước của hắn. Mặc cho bóp rên từng hồi, bác sĩ Trần thản nhiên bước, miệng huýt sáo, nhìn hắn quằn quại. Bác sĩ Trần hả hê. Chỉ trong giây lát, mọi ức chế được giải tỏa. Họ trở về nhà khi đèn đường bắt đầu tắt. Ở thành phố nhỏ Buổi tối chỉ kéo dài vài giờ trước khi màn đêm bao phủ những dãy phố. Trước tiên, khi lên giường, bác sĩ có thói quen ăn chút gì đó, chợt nhớ đến hai quả táo của mụ điên để lại lúc tối, bác sĩ Trần kéo ghế ngồi vào bàn. Quả táo màu đỏ có vẻ ngon hơn, không chút đắn đo, bác sĩ Trần cắn một miếng thật to. "Ôi chao, quả táo mới ngon làm sao!" Mụ già điên đâu không hề nói quá. "Có lẽ đây là quả táo ngon nhất Trần Gian mà bác sĩ Trần được ăn." Bác sĩ bất chợt nhớ đến cuộc hẹn với cô gái, liếc nhìn đồng hồ, gần 10 giờ tối, muộn quá rồi. Cô gái đó chắc cũng đã bỏ về. Lang thang giờ này trong thành phố thì thật nguy hiểm. Bác sĩ Trần bất chợt nuối tiếc. Trong vô thức, bác sĩ cắn miếng thứ hai, hương thơm của trái táo cùng vị ngọt lịm của đường khiến bác sĩ Trần quên luôn chút hối hận dành cho cô gái chưa kịp gặp mặt. Những miếng ngon có một tác dụng hơn ngàn lần những viên thuốc an thần. May quá, vẫn còn một quả dành cho ngày mai. 10 giờ 30 phút, màn đêm bao phủ toàn thành phố. Từ ban công của phòng ngủ, bác sĩ Vương vai ngáp sâu sảng khoái, hy vọng ngày mai sẽ có một dịch bệnh bất ngờ tấn công thành phố. Sớm hôm sau, theo thói quen, bác sĩ Trần dẫn bóp đi dạo trước khi mở phòng khám. Cũng theo thói quen, bác sĩ Trần cắm đầu bước những bước vội vã, buổi sáng là lúc kiếm tiền dễ nhất. Sau một đêm dài vật lộn với cơn đau, người bệnh sẵn sàng chi những khoản cách xù để được khám sớm nhất. Bác sĩ Trần hiểu hơn ai hết sự quằn quại của một đêm không ngủ, vì vậy, những giây phút buổi sáng trở nên quý giá không thể hoang phí. Đó là lý do Khi những bước chân của bác sĩ chưa bao giờ kịp chạm vào mặt đất, nhưng bóp thì không thể, đôi giò của bóp ngắn hơn rất nhiều lần so với đôi chân dài miên man của bác sĩ. Bác sĩ đi, bóp chạy, bác sĩ chạy, bóp hụt hơi, mặc kệ, đó là chuyện của hắn, nếu hắn không theo kịp, hắn sẽ ăn no đòn khi về đến nhà. Họ đến trước một tiệm ăn. Mùi thức ăn bay ra khiến bác sĩ chợt nhớ lại vị ngon của quả táo đêm qua. Nước miếng chảy ngược vào trong. Bác sĩ Trần bước vào quán. Ồ, ồ, ồ. Những ánh mắt tò mò. Những tiếng khúc khích nổi lên. Lũ khốn. Họ dám chế nhạo mình ư. Không thể nào. Hẳn là họ đang ghen tị với bộ công lấy đắt tiền của mình. Bác sĩ Trần nghĩ thế và kiêu hánh dừng việc lướt nhìn qua cửa ký nhà hàng. Rất nhanh. Bác sĩ dừng lại khuôn mặt hồng hào trở nên trắng bệch chết tiệt. Bác sĩ Trần lao ra khỏi nhà hàng, chạy hông hộc ra phố. Bốt ông ổng chạy theo. Họ đến trước một cửa hàng khác, khuôn mặt của bác sĩ trở nên sáng quét. Bác sĩ Trần dừng lại cố gắng trấn tĩnh và nhìn thật kỹ hình ảnh của mình hiện ra trên cửa kính nhà hàng, đứng sát bên cạnh. Bốt dạng chân tề hề nhìn vào cửa kính ủn ỉn. Quái quái gì đang xảy ra thế này? Bác sĩ Trần đưa tay véo vào má một cái véo thật đau. Ái. Cái ồn ĩm quen thuộc của bóp ngay bên cạnh, rõ ràng đây không phải là ác mộng, một hiện thực. Bác sĩ Trần cố nhìn thẳng vào cửa kính thêm một lần nữa. Trên bộ cặp lễ đắt tiền hiện ra khuôn mặt của một già tối qua, những nét cắt ngang dọc Hắn lên trên mồ da xám ngoét, tạo thành như hình thú quỷ quái, đôi mắt tinh ranh nhìn xoáy vào lồng ngực của bác sĩ Trần. Không thể nào, mình không điên, đây chỉ là cơn ác mộng, mụ già đó có lẽ đã chết vì cơn đau hành hạ đêm qua rồi. Mà không, mình hoàn toàn tỉnh táo, có điều gì bất thường đang xảy ra chăng? Ngồi bệt xuống bậu cửa nhà hàng, bất chợt bác sĩ Trần nhớ lại giấc mơ hồi đêm Cái dáng quen thuộc của con bóp đứng dạng tề hề hếch mỗi uẩn ỉn đầy vẻ chế nhạo trước cửa kính nhà hàng. Bộ com lê mới thơm phức mùi nước hoa đắt tiền vừa lấy về từ cửa hàng cao cấp nhất của thành phố. Buổi đi dạo lúc sáng sớm, tiếng cười khúc khích của lũ khốn ở hàng ăn, tất cả đúng như giấc mơ đêm qua. Đó không còn là giấc mơ. Trong đầu của bác sĩ vọng lại lời của mụ già với khuôn mặt vẻ điên khùng trước khi biến vào màn đêm mà rất có thể mụ không điên, mụ chỉ khác loài người chút thôi, nhưng những lời của mụ có thể là sự thật. Có lẽ vì thế mà bác sĩ Trần mới cảm thấy rùng mình khi khám cho người phụ nữ. Chắc chắn mụ không phải là một người bình thường như những người đã từng được bác sĩ Trần khám bệnh. Không thể ngồi đây mãi trong hình dáng bất thường được, bác sĩ Trần vội vã kéo bóp chạy về nhà. Trong chiếc gương hiện ra khuôn mặt của mụ già Mái tóc bết bát từng lọn trắng trên bộ khop lê vẫn phảng phất những nếp nhăn. Nhìn xuống đôi bàn tay vừa khâu vết thương cho mụ tối qua, cảm giác từng giọt máu của mụ vẫn nhỏ tong tong xuống chiếc khay inox của phòng khám. Ngước mắt nhìn lại khuôn mặt của mụ, gồng lên sau những cơn đau, bác sĩ Trần rùng mình. Thả người ngồi phịch xuống giường, bác sĩ thấy không có điều gì phải hổ thẹn, ít nhất thì trong hoàn cảnh của buổi tối qua bác sĩ đã làm hết trách nhiệm với mụ, bởi nếu vết thương đó không được kịp thời khâu lại, biết đâu mụ chả chết vì nó. Hai quả táo lẽ ra chưa thể đủ tiền công cho bác sĩ vì nó mà bác sĩ đã lỡ một cuộc hẹn ao ước từ lâu. Chỉ riêng cái giá phải trả cho những phút làm thêm đó cũng đủ làm mụ già đó thất kinh rồi. Nhưng có khi nào đó là hai quả táo có phép màu. Phải rồi, đó là nguồn cơn của ác mộng đang diễn ra đó là quả táo làm thay đổi hình dạng của bác sĩ. Nếu đúng như lời của mụ già thì chỉ một trong hai quả táo mang lại điều may mắn, quả táo may mắn đó chính là quả táo màu trắng. Nó chính là chìa khóa trở về và đó cũng là chìa khóa giúp bác sĩ trở nên giàu có hơn bao giờ hết. Thật tuyệt vời, cơ hội cuối cùng đã mỉm cười với bác sĩ Trần. Căn bệnh của bác sĩ Trần thật khó để tả bằng ngôn từ chuyên ngành những bác sĩ tâm lý đầu ngành cũng đành bó tay, thứ duy nhất mang lại cho bác sĩ Trần cảm giác tự tin và vui vẻ ấy là tiền. Bác sĩ Trần làm việc quên ngày đêm chỉ để những con số ngày một dài thêm. Ngoài việc kiếm tiền, cuộc đời của bác sĩ Trần thật tẻ nhạt. Và bây giờ mọi chuyện đã khác, phép màu chính là quả táo trắng. Bác sĩ Trần quyết định đóng cửa phòng khám vài hôm, dù tiếc đứt ruột thời tiết chuẩn bị vào mùa cảm cúm, đóng cửa vài hôm là mất đi một khoản tiền lớn, nhưng không thể kháng bệnh với khuôn mặt của mụ già, hơn nữa, bác sĩ Trần cần thời gian để làm việc khác quan trọng hơn. Buổi tối đầu tiên khi hiểu ra bí mật của quả táo, bác sĩ Trần quyết định học cách tự thôi miên. Điều đó không quá khó đối với một bác sĩ thường xuyên phải điều trị căn bệnh rối loạn tâm lý và ám ảnh của đồng tiền. Bác sĩ Trần đã từng được điều trị hàng trăm buổi trị liệu nên nắm được những bí mật của liệu pháp thôi miên. Mỗi tối, trước khi đi ngủ, bác sĩ đứng trước gương lặp lại từng động tác và lời nói. Một ngày, 4 ngày, 10 ngày, sự kiên trì đã mang lại kết quả. Sau 10 ngày tập luyện, cuối cùng bác sĩ Trần đã ngủ gục trong lúc tự thôi miên. Ngày hôm sau, Khi tỉnh giấc, bác sĩ thấy người sảng khoái hơn bao giờ hết. Thật tuyệt vời, chỉ cần qua đêm nay, cơn ác mộng sẽ biến mất và điều ước sẽ trở thành hiện thực. Ở nhà, Bob cũng mất dần sự kiên nhẫn, 10 ngày giam mình trong căn nhà với bác sĩ Trần, Bob dần trở nên trầm cảm, lì lợm trước những cú bạo hành của ông chủ. Buổi sáng hôm đó, bác sĩ Trần gọi Bob đến bên bàn ăn. "Bob, chúng ta cần nói chuyện. Nhiệm vụ của mày coi như đã hoàn thành, ta khỏi bệnh." mà không cần đến mày, chúng ta hòa nhau, không ai nợ ai. Tao đã chăm sóc cho mày chừng mấy thời gian, đã trả không biết bao nhiêu tiền để mua thức ăn cho mày. Bây giờ, đã đến lúc mày biến khỏi cuộc sống của tao." Bác sĩ Trần nói xong, nhìn bốc hả hê, ngả người trên chiếc ghế dài và mơ màng về món giả cầy. Bút khụt khịt lùi ra hành lang. Tối hôm đó, sau khi tắm rửa sạch sẽ, bác sĩ Trần ngồi vào bàn Lôi ra quả táo trắng để lên bàn ngắm nghía. Bác sĩ chợt nhớ tới bộ phim về một gia đình giàu có, họ ăn những món ngon trong những chiếc đĩa sang trọng và bộ dao đĩa sáng bóng. Bác sĩ Trần sắp trở thành người trong số họ, giàu có, sang trọng. Bữa ăn cũng sẽ được đặt trong những bộ dao dĩa bằng bạc, chỉ nhìn thôi cũng đủ no. Hiện giờ con dao đẹp duy nhất của ngôi nhà đang nằm trong bếp. Bác sĩ Trần đứng dậy vào bếp tìm dao. Bộp. Một tiếng rơi nặng nề rồi im bặt. Khi đó, bác sĩ Trần vừa cầm lên con dao, vội vàng bác sĩ Trần chạy về phía chiếc bàn. Quả táo trắng biến mất. Bác sĩ Hốt Hoảng nhìn xung quanh, quả táo không có ở đó, mặt bàn trống trơn, một tiếng khụt khịt nhỏ của bóp vọng lên. Bác sĩ Trần cúi xuống nhìn dưới gầm bàn, bóp ở đó, miệng hắn nhai bõm bẻm. Một nửa quả táo nằm chỏng chơ trên mặt đất. Bác sĩ Trần gầm lên: "Bop, nhà ra trước khi tao giết mày." Bop không phản ứng. Bồ Vân thản nhiên khụt khịt, bác sĩ Trần nổi cáu, quay hàm bệnh ra như chuẩn bị nghiền nát Bop. Những nét căng ngang dọc trên khuôn mặt rám ngoét của một điên hàn học, từ ngày nhận nuôi Bop bác sĩ Trần vẫn chưa bỏ thuốc kiềm chế ức chế, nhưng những cơn cáu giận vẫn thường xuyên diễn ra. Từ hôm học cách tự thôi miên, bác sĩ Trần đã bỏ hẳn mọi đơn thuốc. Cơn giận này có lẽ là hậu quả của nhiều ngày không dùng thuốc. Vờ chiếc chọi cán dài, bác sĩ hùng hục khuưa vào gầm bàn, nhắm thẳng đầu bóp nệ. Bóp lùi lại ra vẻ thách thức, hắn khung khục chóp cổ họng. Bác sĩ Trần càng xua đuổi, bóp càng lùi sâu về phía sau. Cánh tay vốn rất dài của bác sĩ bây giờ trở nên run rẩy, bất lực. Trong một khoảnh khắc, Bác sĩ Trần hiểu ra rằng, Bob đang làm chủ tình thế. Chỉ một nhát gạm nữa, hắn sẽ nuốt trọn quả táo, nuốt trọn giấc mơ giàu sang của bác sĩ, và tệ hại hơn bác sĩ Trần sẽ phải sống với khuôn mặt của mụ già suốt đời. Cuộc đời bác sĩ coi như chấm dứt, thành phố sẽ không bao giờ chấp nhận khuôn mặt mới của bác sĩ. Ai sẽ tin tôi, một bác sĩ trẻ trung, khuôn mặt bầu bĩnh căng tròn lại có thể biến thành khuôn mặt của một mụ già? chỉ có người điên mới tin và chỉ có người điên mới kể ra được một câu chuyện hão huyền đến thế. Bác sĩ Trần cuống cuồng, không thể nào, mụ điên không thể nào đối xử bất công với bác sĩ Trần, người đã cứu mụ. Trong lúc bấn loạn, bác sĩ Trần hạ chiếc chổi xuống, giơ nhạy con dao định dùng gọt táo, nói vọng xuống gầm bàn với bóp. "Ra đây, chúng ta cùng đi dạo." Không có tiếng trả lời. Thời tiết bên ngoài rất ấm. Chúng ta sẽ không dùng xích cổ. Có lẽ đây là lần đầu tiên Bóp được nghe giọng nói bình thường của bác sĩ Trần, nhẹ nhàng, điềm đạm. Giọng nói của một con người. 1 giây, 2 giây, 3 giây, không có tiếng trả lời. Một tiếng ồn ỉn cũng không, chỉ có tiếng thở nhẹ nhẹ. Bác sĩ tưởng như nghe thấy tiếng thở của chính mình rọi vào không gian tĩnh lặng. Sau cùng, giới hạn của sự kiên nhẫn đã hết, bác sĩ Trần cúi xuống gầm bàn tìm Bob, trên tay vẫn lăm le con dao. "Ra ngay, đồ xúc sinh, tao sẽ không cho mày cơ hội thứ hai đâu." Đáp trả câu đe dọa và sự im lặng, ở dưới gầm bàn, Bob biến mất bất chợt. Bác sĩ Trần dùng mình trên tay buồn rủn. Con dao cầm trên tay rơi xuống đất. Ở góc kia gầm bàn, đối diện bác sĩ là khuôn mặt của chính mình. Bác sĩ Trần líu lưỡi. Đi. Chúng ta đi dạo. Bóp không có thời gian dành cho bác sĩ Trần. Nhanh như một tia chớp, một bàn tay thò ra từ gầm bàn. Cái xình xịch đôi giò ngắn tuôn hồn của bác sĩ Trần ném ra ban công phòng ngủ. Cánh cửa nặng nề đóng sập. Sáng hôm sau, là cuộc đi dạo như thường lệ của vị bác sĩ thuộc loại giỏi nhất thành phố. Vẫn là cặp đôi quen thuộc ấy, nhưng lần này là bác sĩ Bob sành trọng với bộ complet thơm lừng, tay Bob cầm một sợi xích, sợi dây xích tròng vào cổ một con lợn. Bob đi lượn chạy. Bob chạy lượn hụt ơi. Bob đang dẫn người từng là bác sĩ Trần đi dạo cùng mình. Quý vị và các bạn vừa nghe truyện ngắn phép lạ của tác giả Quen Gapoe. Câu chuyện về cuộc đời có cái kết đầy bất ngờ của vị bác sĩ Trần. Các bạn có nghe bình luận của biên tập viên Hoàng Hiệp về truyện ngắn này. Các bạn thân mến, truyện ngắn pha trộn giữa yếu tố hiện thực và kỳ ảo về cuộc đời của bác sĩ Trần. Bác sĩ Trần là một người thành công trên sự nghiệp nhưng cuộc sống thì lại thất bại. Xét về chuyên môn thì bác sĩ Trần cũng bình thường, nhưng làm việc ở một thành phố nhỏ nên ông chiếm được một vị trí quan trọng. Bác sĩ Trần kiếm được nhiều tiền thỏa mãn ham mê tiền bạc của mình. Thế nhưng một cơ ngôi khang trang với một công việc béo bở được mọi người coi trọng với bác sĩ Trần là chưa đủ. Bác sĩ thấy mình vẫn chưa kiếm được một người phụ nữ đẹp cho đời mình. Với bác sĩ Trần thì đời sống vật chất không thiếu nhưng đời sống tinh thần thì quá nghèo nàn. Tất cả những thiếu thốn về cuộc sống tinh thần, những áp lực kiếm tiền, tình cảm, công việc khiến tâm lý bác sĩ Trần bất ổn và ông trút hết bực bội vào chú lợn bóp, vật nuôi của mình. Bóp trở thành bích cát để ông ta xả stress sau một ngày căng thẳng. Và cuối cùng bác sĩ Trần đã phải trả giá cho hành động của mình tác giả sử dụng những chi tiết kỳ ảo mang tính biểu tượng trong truyện cổ tích là hình ảnh quả táo của mụ già xấu xí. Chi tiết này khiến người đọc người nghe nhớ ngay tới quả táo độc của mụ phù thủy trong truyện cổ tích Công chúa và bảy chú lùn. Hai quả táo mà bà già kỳ lạ trả tiền chữa bệnh cho bác sĩ Trần cũng có phép lạ. Hai quả táo sẽ khiến người ăn nó thực hiện được ước mơ của mình. Khi chú lợn bóp ăn quả táo thì phép lạ đã xảy ra, bác sĩ Trần và chú lợn bóp hoán đổi vị trí cho nhau. Chuyện ngắn cuốn hút người đọc người nghe bởi yếu tố kỳ ảo cũng như chi tiết bất ngờ. Phần đầu truyện chúng ta tưởng là kể về công việc của một bác sĩ, nhưng rồi dần dần xuất hiện nhiều yếu tố kỳ lạ. Đỉnh điểm là màn hoán đổi giữa chú lợn bóp và bác sĩ Trần. Chuyện ngắn gửi tới chúng ta về sự nhân quả cũng như mối quan hệ giữa con người và các loài vật khác. Bác sĩ Trần chữa bệnh chỉ vi tiền, ông ta giận dữ khi bà lão trả tiền chữa bệnh bằng hai quả táo. Ông đối xử tệ bạc với chú lợn bóp, nên phải trả giá cho hành động của mình. Bóp là chú lợn, nhưng cũng có thể là một đối tượng khác ngoài bản thân mình. Nếu con người đối xử tồi tệ với người khác thì sớm hay muộn, người đó sẽ phải nhận cái quả đắng mà thôi. Thưa các bạn, con người sinh ra trên mặt đất, sống cùng đất và khi thác lại được đất ôm vào lòng, thế nên đất đai không chỉ có giá trị vật chất mà còn thuộc về tinh thần, gắn với sinh mệnh, số phận, đặc biệt với những người nông dân lớn lên từ đồng ruộng, xóm làng. Truyện ngắn Chốn xưa của nhà văn Đức Ban được viết từ nỗi niềm đau đớn ấy. từ thành phố N lên xứ kẻ xá đâu đấy. Người ta bảo là có thể đi đường bộ bằng ô tô hoặc đắp thuyền gắn máy ngược sông Duỳnh. Võ Mi chọn đi đường sông. Mờ sáng một ngày đầu tháng 7 âm lịch, Võ Mi bước xuống thuyền, tìm cho mình một chỗ ngồi sau khoang lái. Con thuyền đúc bằng xi măng cốt thép, bên trong sơn nâu giả gỗ, chắc là người chủ muốn cho nó giống thuyền sông nước ngọt. Trên hai dãy ghế sắt dọc hai bên mạn thuyền, người ngồi chen vai nhau. Số đông là phụ nữ, dáng thấp đậm, chân đi dép nhựa, đầu đội khăn, vẻ mặt mệt mỏi. Bây giờ Võ Mi nhìn thấy một bà lão nhỏ bé ngồi đầu mũi thuyền, hai tay ôm chặt cái túi xách da đã nhầu nát. Bà mặc bộ áo quần màu nâu, ngang bụng thắt một dải lụa đỏ, múi thắt vặn vẹo một cách cầu thả. Emú vài tùm hộp xuống tận đường lông mày khiến khuôn mặt trắng nhợt của bà toát ra vẻ nghiêm nhặt khắc khổ. Hương mặt trang phục của những người ngồi cùng thuyền với giọng nói như tiếng chim hót của họ tạo nên trong lòng Võ Mi cảm giác lạ thích thú. Lâu lắm rồi, ngót 2 chục năm, hắn mới lại ngồi với những người dân quê nghe họ chuyện trò. Mẹ Võ Mi mất năm hắn mới lên 10 tuổi. Bấy giờ cha Võ Mi là một quan chức cỡ bự của tỉnh, ông đưa hắn ra khỏi cái làng đầy chè và lúa lên thành phố. Rồi Võ Mi ra nước ngoài học đại học, làm tiến sĩ, về nước hắn luẩn quẩn trong một trung tâm nghiên cứu giống cây trồng. Ông lái thuyền nói: "Bến Ngã Ba Son." Khi người cuối cùng đặt được chân lên mặt đất, ông hất đầu về phía Võ Mi hỏi: "Anh không lên bến này ư?" Võ Mi nói: Tôi đến kẻ xá. Nét mặt ông Lãnh Thuyền lộ vẻ ngơ ngác. Thấy vậy, Võ Mi hỏi: "Có chuyện gì ư?" Ông hướng về nơi nào đó phía xa nói: "Mấy năm qua, lũ rừng đổ ra sông Ruỳnh, sông nó giận dữ cuốn đi mất bao nhiêu là đất." Ngõ Mi lại hỏi: "Thế có đất kẻ xá không?" Ông Lãnh Thuyền nói: "Không biết." rêng ngoảnh nhìn theo đoàn người gồng gánh leo dọc lên bờ sông, nói khổ quá, khổ quá và chút một tiếng thở dài. Người xứ nào mà phải vất vả vậy chứ? Võ Mi nói cốt để tỏ sự thân thiện. Xứ nào mà chẳng thế. Người đẻ còn đất thì không mà không đất là bị gậy đấy. Ông lái thuyền nói thuyền hếch mũi lên chòng chành rời bến ngã ba son. Lúc này trên thuyền chỉ còn Võ Mi và bà lão. Còn Võ Mi và bà lão là khách đến bến cuối bến Sơn Lĩnh nào đó. Phiền bác quá, Võ Mi bảo, hai khách mà vẫn phải ngược. Không sao cả, có chuyến chỉ mỗi bà lão ấy tôi vẫn lên đấy. Ông lái thuyền nói, và chỉ tay về phía bà lão nãy giờ vẫn ngồi yên lặng đầu mũi thuyền kia. "Đây vẫn nhớ." Bà lão nói rồi đứng dậy loạng quạng đi đến ngồi xuống chỗ ghế trống cách võ mi một khoang. Từ người bà ta toát ra mùi ngưu hoàng nồng gắt. Im lặng một lúc, bà lão ngoảnh về phía võ mi hỏi: "Anh bảo lên kẻ xá ư?" Võ Mi ngớ ra một thoáng, rồi nói là nghe tên kẻ xá nhưng chưa biết nên đến xem thôi. Bà lão chăm chăm nhìn Võ Mi, ánh mắt lạnh lùng. Võ Mi dè dặt hỏi, "Bà có đến kẻ xá à?" Bà lão nói không, "Ta về chốn xưa." Võ Mi lại hỏi, "Chốn xưa là đâu?" Thì bà lão mím môi Lắc lác đầu tóc bạc mà cách mệt mỏi, như thể một người phải nghe nhiều lần những lời nói ngớ ngẩn. Võ My lén nhìn bà lão, bỗng thấy lòng thắc thỏm không yên. Gần đến chưa à? Võ My quay về phía ông lái thuyền hỏi. Nửa giờ nữa đến bến Sơn Lĩnh. Ông ta nói. Hai người đi cùng đường đấy. Không phải, tôi về làng. Bà lão nói nhanh như để né tránh, để gạt bỏ một cái gì đó. Còn làng đâu nữa chứ? Ông lái thuyền nói, giọng thoáng chút bùi ngùi. Dân bỏ làng đi mà. Không phải bỏ đi. Bà lão cãi, mặt sa sầm xuống. Ờ, thì không phải. Ông lái thuyền lúng túng. Dân làng phải rời đi nơi khác để làng thành cái khác. Chuyện lâu rồi, bao nhiêu lần năm rồi tôi quên mất. Có thật là quên không đấy, mà sao lại quên được cơ chứ? Bà lão trách cứ. Tôi chẳng dính dáng gì chuyện đi hay ở của làng ấy. Ông lái thuyền nói như dãi bầy. Không còn khách qua đò đến chợ Vi hay lên rừng, tôi về bỏ đò ngang chuyển sang đi đò dọc lang thành đất hoang, thuyền tôi không một lần ngược lên Bến Sơn Lĩnh. Gần đây thì bà xuất hiện. Trước rằm tháng 7, bà ôm hương hoa lên thuyền, bà còn nhớ không đấy? Khách xuống hết ở bến ngã Ba Son, chỉ còn mỗi mình bà thôi. Mỗi mình bà đến Bến Sơn Lĩnh đấy. Thế nhưng, tôi vẫn phải đưa mỗi mình bà ngược lên 7, 8 cây số. Rồi chờ hàng tiếng đồng hồ để đón bà trở về đấy thôi. Tôi nhớ, tôi nhớ chứ. Bà lão ngước nhìn ông lái thuyền nói, bữa ấy ấy, ông còn hỏi tôi trở lại làng để làm cái gì. Tôi nói để thăm người thân. Ông không tin lại còn nói là còn người đâu trên ấy nữa chứ. Lúc đó ấy, bà nhắm mắt lại, mặt trắng bệch ra và bảo là còn nhiều người lắm. À, phải đấy. Tôi có nói là còn nhiều người lắm." Giọng bà lão run rẩy, có vẻ bí ẩn. Im lặng một lúc. "Lần này bà vẫn đến chốn đó sao?" Ông lấy thuyền hỏi. "Phải." Bà lão nói dịu dàng như đang ở trong tâm trạng hoài nhớ nào đó. Gió thổi ràn rạt bốn phía xung quanh. Hai bên hung thuyền, những xoáy nước xoay tròn quấn vào bờ, liên tiếp kéo từng mảng đất lẫn cây rải và cỏ tụt xuống sông. Tiếng ùm ùm kéo thành chuỗi nghe khắc hoài và màu nâu loang rộng một cách nhanh chóng ngay trước mũi thuyền. Ngồi yên, ngồi yên nào. Ông lái thuyền nói. Rồi ông bẻ lái và con thuyền hướng mũi thẳng giữa dòng sông. Bà lão bỗng nói giọng nghe xa xăm. Bến Sơn Lĩnh là cửa ngõ làng đấy. Tôi biết rồi, ông Lễ Thuyền nói. Mấy nổ khắc hư mấy giây rồi lặng im, thuyền lừ đừ vào bến. Lên đi, lên đi. Ông Lễ Thuyền nói vội vã. Thuyền tôi neo ở đây đến đóng trưa. Anh đi đâu thì tôi không biết. Còn bà nhớ xuống trước khi mặt trời chếch nhé, mặt trời chếch nước ngược không đi được đâu. Bến Sơn Linh có 3 bậc đá rêu viền ba phía vật vờ trong làn nước xanh. Võ Mi rời thuyền đặt trên lên bậc đá thứ nhất tính từ dưới sông lên. Một con dốc từ bậc đá thứ 3 bẻ gập khuỷu tay vào một bãi cỏ rồi mất hút trong những bụi cây lúp xúp. Lên khỏi dốc, vó mi và bà lão ngồi xoài xuống bãi cỏ, một vùng đất mấp mô trồi chuột, đây đó nổi lên những lùm cây xanh thẳm, những gốc cây cổ thụ chơ vơ, những mồ đất và những hồ nước. Nhìn kỹ, thấy vùng hoang địa kéo dài từ bến sơn lĩnh lên quãng đường quốc lộ 30 dưới chân rừng. Một phía xuây xuống sông, một phía chảy rộng sang dậy núi đá lô sô giữa cánh đồng lúa. Không một bóng người, không cả một tiếng chim hót. Cách chỗ võ mi và bà lão ngồi vài chục mét, có một cái giàn khoan, nhiều thanh sắt rỉ gãy gục. Chân giàn khoan chìm trong cỏ dại. Nãy giờ tâm trí bà lão không ra khỏi giàn khoan đó, vẫn ngoành đầu về phía giàn khoan bà hỏi, cái cột sắt thép ấy để làm cái gì? Võ Mi nói là để khoan thăm dò địa chất đấy. Bà hỏi với một sự quan tâm đặc biệt rằng khoan xuống đất ư? Võ Mi nói khoan sâu xuống 15 20 m cơ. Với vẻ lo lắng, bà lại hỏi, khoan chỗ nào cũng được sao? Hỏi xong thì chăm chú nhìn mặt Võ Mi chờ đợi câu trả lời. Võ Mi nói: "Chỉ khoan ở những điểm đã được quy định thôi." Bà đưa hai bàn tay ôm chặt đầu nói: "Thương lắm, thương lắm." Võ Mi cảm tưởng như bà đang chứng kiến mũi khoan sắt ấy xoáy sâu vào da thịt người nào đó. Võ Mi lặng lẽ nhìn gương mặt nhợt nhạt chằng chịt những đường nhăn và nghe tiếng thở hổn hển của bà lão rồi bằng thứ giọng thân thiết có thể có được hắn hỏi Bà bảo về chốn xưa thì chốn xưa ấy ở đâu ạ Bà lão đứng nhanh dậy không nói một lời rồi bỏ đi Bến Sơn Lĩnh dẫn vào vùng đất hoang là một con đường lát đá hai bên thấy rõ những mảnh vườn bị đào xới ngổn ngang gò ụ ao chuông những nền nhà chưa mốc những mảng tường đổ vỡ. Nhưng sau khoảng 3-400m, con đường lát đá nối vào một con đường đất đỏ rộng và khá bằng phẳng. Được một khoảng ngắn, con đường đất đỏ biến mất và thay vào đó là những đống gạch màu tiết đông, những mái cỏ úa vàng. Võ Mỹ nghĩ, chắc là ngày trước cha hắn cho làm con đường này để chuẩn bị triển khai dự án, nhưng việc còn dở dang thì ông đã mất. Con đường thành con đường cụt, cụt ngay ở chỗ hắn đang phải đứng sững lại đây. Nếu như còn sống, không biết ông còn làm thêm những gì nữa. Võ Mi nhớ ông cao béo, lông mày rậm, rất gần mí mắt, gặp cái nhìn của ông kẻ yếu bóng vía không thể không gai người. Trước khi Võ Mi ra nước ngoài, ông dạy hắn bằng roi mây. Lúc Võ Mi về nước, thì ông dạy hắn bằng thứ lý lẽ gãy gọn ông thu gom lọc lựa trong năm tháng làm quan chức ông bảo bọn trẻ chúng mày ấy nói lý tưởng còn tao nói tham vọng giống nhau tuốt có nghị lực có tham vọng cần thứ gì là có thứ ấy vợ mi khẽ nói tham vọng làm con người nhầu nát ra mà con thì không muốn thế con cần thanh thản ạ Ông nhìn như khoan như sói vào mặt Võ Mi nói: "Phải giành giật chứ, giành giật với người sống và cả với người chết nữa." Ông kéo dài giọng rồi cười khẩy. Võ Mi nhớ là mình đã run lên, đã lạnh toát người như thế nào khi nghe câu nói đó. Trước khi chết, ông nắm chặt cái đồng hồ ý mạ vàng rồi thì thào qua hai hàm răng nghiến chặt nói rằng: dưới cõi âm, ông vẫn nghe tiếng tích tắc tích tắc để biết con trai làm ăn nhanh chậm thế nào trên trần gian kia. Võ Mi chưa làm được gì, gần 10 năm có lẽ hắn chưa làm gì và chuyến đi này cũng chưa Hàn Võ Mi đã làm được gì nữa. Mà rốt cuộc thì kẻ xá ở đâu? Trong văn bản cha để lại Có một vùng đất chỉ rõ mỗi giới hạn phía Tây là đường quốc độ 30, còn Đông Nam Bắc được vẽ bằng những nét kẻ trì chỗ đậm chỗ nhạt với một ô hình vuông có chữ Thừa Mười Ba. Thừa Mười Ba là kẻ xá ư? Kẻ xá là Thừa Mười Ba ư? Nó ở đâu vậy? Võ My hỏi bâng cua, không câu trả lời. Bà lão chẳng để ý tới võ mi đang nhấp nhỏm bên mình, bà ngước lên nhìn trời cao rồi cúi nhìn xuống đất, đi tới đi lui một lúc rồi đứng lại, không hề động cựa chừng 2 phút. Sau đó bà ngồi xuống run run mở miệng cái túi xách, lấy ra một bó hương phẩm oản, một xếp tiền vàng mã, một cút rượu, năm quả cam, một nải chuối, một quả cau, một ngọn trầu không và ba cái chén, một bao diêm và rất nhiều nến. Bà đặt các thứ ấy lên một mảnh vải đỏ trải trên mấy viên gạch xếp khít vào nhau, xong bà quỳ xuống. Đốt ba nén nhang, bà lão nói: "Võ mi vội vã đốt nhang, thắp nến." Bà nói: "Võ mi châm nến, những ngọn lửa nến bạch bạc lắc lay một cách bền bỉ trước gió." Chậm chạp với vẻ thành kính, Bà lão cầm ba nén nhang trong những ngón tay gầy, vái lia lịa bốn hướng đông tây nam bắc rồi lẩm bẩm nói: Con xin cúi lạy ngài, đương kim cai thái tuế chí đức tôn thần. Ngài bán cảnh thần hoang chư vị đại vương, ngài đông chủ tư mệnh, cáo phủ thần quân, ngài bản gia thổ địa long mạch tôn thần, các ngài ngũ phương ngũ thổ phúc đức chính thần, các vị tôn thần cai quản đất hoa nghĩa. Kéo dài chừng nửa giờ, chừng nửa giờ ba lẩm bẩm thứ ngôn ngữ mà võ mi hiểu ra là một bài khấn thần thổ công và các vị thần trong tập văn cúng gia tiên bày bán khắp nơi trong thành phố. Những nén nhang cháy gần đến chân, bà cắm xuống kẻ hở giữa các viên gạch rồi ngồi nhìn đăm đăm theo làn khói hương xà xuống mặt đất. Còn lại các vị tôn thần đã nghe lời thỉnh cầu Bà lão thì thào: Trời ngừng gió, hơi nóng bốc lên khắp nơi loan loáng, nóng hầm hập. Võ Mi thấy người bỗng dưng bài hoài. Võ Mi lại hỏi: "Kẻ xá ở đâu ạ?" Lần này bà lão không những lặng thinh mà còn ném vào mặt Võ Mi một cái nhìn giận dữ. Võ Mi thoáng nghĩ là không hỏi nữa, không ở lại cùng bà lão nữa, sẽ bỏ đi tránh xa ánh mắt kia. Võ Mi định xốc quay túi sách thì giọng nói run run của bà lão níu chân hắn lại. Bà nói: "Nhà cụ Hòa Nghĩa, ông nội của ta ở sau cây đa kia, có cây duối, cây vú sữa kia kìa, thấy không? Cụ là hậu duệ đời thứ 23 của ông tổ Lê Hòa Quang làm quan thời nhà Lê đấy. Cụ mất đi, dân lấy tên cụ đặt cho làng, làng Hòa Nghĩa, rừng ở sau lưng, sông chảy trước mặt." thế làng vượng lắm, đẹp lắm. Đền chùa miếu mạo đủ cả. Lễ hội tháng nào cũng có, đất lành chim đậu, càng ngày làng càng nhiều nhà, nhiều người, nhiều đường, nhiều cây. Gương mặt bà bỗng sáng lên, giọng nói trở nên thanh thoát. Một lúc sau bà nói rằng kẻ xá mà võ mi hỏi ấy thì bà không biết đâu cả. Thửa mười ba, mười lăm nào đó, bà lại càng mù tịt luôn. Võ mi nhìn quanh quất, không một bóng người. Trong bản đồ vùng này, hắn từng xem cũng thấy không có tên hòa nghĩa. Bị quên đi rồi, bị xóa đi cả rồi. Bà lão nói, trên đời này có nhiều thứ bị xóa đi, bị quên lãng đi rồi. Tất cả bởi cái tâm con người, nó mỏng nên cứ hư hỏng, cứ tham lam, cứ không thấy nhau, không cần nhau đấy. Kia, anh cũng đang thấy không cần ta, rồi định bỏ ta ở lại đây một mình đó thôi." Bà lão nhìn thẳng vào mặt Võ Mi, ánh mắt dò xét trách móc và những lời bà nói xoáy lộn trong đầu Võ Mi. Võ Mi muốn nói về cha mình với cái dự án của ông, nhưng một cái gì đó như mặc cảm tội lỗi nhói lên trong tâm thức khiến hắn im thít. Lần nữa trong tâm trạng bất an, Võ Mi nói: "Sắp hết buổi sáng rồi, hắn phải đi theo công việc đây. Trưa đi được đâu?" Bà lão nói giọng dứt khoát. "Còn cái việc đất kẻ xá ta chưa hỏi đấy. Sẽ hỏi được sao?" Võ Mi hỏi bỗng hồi hộp. "Sắp rồi, hãy cứ theo ta." Bà lão nói và liêu siêu bước về phía trước, được dăm mét thì đứng lại. Thấy gì không? Bà hỏi. Thấy gì? Ở đâu ạ? Võ My bỗng cảm tưởng có điều gì đó bí ẩn đang luần quất quanh bà lão. Ở dưới đất đấy, bà lão nói. Dưới ấy có nhiều thứ lắm. Ta từng tưởng họ đã về làng mới rồi, hóa ra không phải. Hóa ra là ta đã sai. Ta đã sai. Hộ Hoa Nghĩa Bảo, họ Lê chỉ còn ta là người biết chữ thánh hiền, ta phải đi tìm, đi gọi những người còn ở chốn xưa về. Ta nói, mộ phần nơi nghĩa địa và cả ngoài nghĩa địa đã làm lễ cải cát, di dời hết rồi. Thì cụ bảo rằng, cái làng Hoa Nghĩa trải trăm năm dâu bể, bao nhiêu là người không còn xác trong đất làng nữa, nói chi mộ phần. Và rằng làng rời có vong theo được có vong còn phải lang thang. Nói xong cụ theo gió đêm biến mất. Ta ngẫm thật đúng vậy. Chỉ tính mỗi đời ta mà đã trải qua hai cuộc đánh nhau, ba trận hạn hán, năm trận bão lụt, cuộc nào trận nào cũng thấy có người chết không còn xác. Năm vài lần ta lên đây làm lễ cầu siêu cho họ. Rồi bà thở dài kéo vạt áo lên chấm mắt. Lát sau đi về phía những cây cổ thụ cụt ngọn cành lá thưa thớt. Bà lão nói: "Chỗ kia kìa." Một uy lực bí ẩn nào đó đầy võ mi bước theo bà tới một mô đất có rất nhiều cỏ len lách trong các kẽ nứt. Bà đứng lại, hai tay chắp trước bụng, mắt hướng vào một chỗ nào đó. Võ mi căng mắt nhìn. Sau những cây cổ thụ hiện ra hai cái cột trụ cụt đầu có mấy chữ Hán nét đậm nét nhạt không đọc ra được. Rồi Võ Mi thấy thêm bức tường đổ kéo dài hun hút về phía hồ nước. Bà lão cầm ba nén nhang đưa lên cao, những nén nhang bốc lửa rực đỏ trên đầu bà. Cùng với tiếng gió u u trên mặt đất lổn nhổn đất đá gạch ngói là giọng nói buồn rượi của bà lão. Lời kinh cầu siêu chìm xuống như hơi thở nhẹ nhẹ. Lúc này đâu đó trong bụi mờ vang lên tiếng lão xảo như tiếng bước chân người dẫm trên sỏi đá, người nhẹ bẫng, Võ Mi nhìn thấy rất nhiều bóng dáng trắng nhợt méo mó đang chuyển động trong một không gian loang loáng nắng. Đâu đây có tiếng người lảnh lót như hát và tiếng tích tắc tích tắc nghẹn ngức. Võ Mi dụi mắt, những hình người vẫn đi vòng quanh nối nhau từng vòng rộng dần, rộng dần ra. Cùng lúc, Võ Mi thấy những bóng người mỏng dần nhòa ra rồi biến mất. Võ Mi lờ mờ thấy ra một cuộc gặp gỡ giữa bà lão với những vong hồn kia. Bà nói cái gì với các vong và các vong nói gì với bà vậy? Võ Mi dè dặt hỏi, cảm giác bất an. Nhiều chuyện lắm, chuyện xưa, chuyện nay. Nhưng anh không nghe được đâu chưa nghe để biết được đâu. Thế khi nào thì tôi nghe để biết được ạ?" Võ Mi hỏi. "Khi nào ư, ta không rõ. Họ không nói với ta. Ta nghĩ là họ vẫn còn sợ sự rành rật của người đang sống, sợ bị xa lánh, bị ruồng bỏ. Khi nào họ không sợ thứ ấy thì anh nghe sẽ biết." Võ Mi cảm thấy có một đảo lộn sâu sắc. Có một cái gì đó đã rời khỏi và một cái gì đó vừa nhập vào cơ thể hắn. Đầu đau nhức, những con run chạy khắp người. Võ Mi nhìn bà lão như bị thôi miên. "Bây giờ anh đi được rồi đấy." Bà lão nói nhỏ. Võ Mi không nhúc nhích. "Anh đi đi." Bà lão dục, giọng dịu dàng nhưng lộ vẻ thách đố. Võ Mi vẫn đứng yên. Lần này nữa Võ Mi lại muốn nói với bà lão về cái dự án của cha mình. Hay là bà ta biết được hết rồi. Cha của Võ Mi để lại cho hắn tất cả tài sản ông tích cóp được trong suốt 40 năm làm quan chức cấp tỉnh. Ngoài nhà cửa tiền bạc trong ngân hàng, còn hàng chục hecta đất. Võ Mi không hiểu nổi vì sao ông làm được cái việc tày đình như thế. Và còn bao điều Võ Mi không hiểu về ông. Ông đã bươn bà tranh đấu giành giật nhưng rốt cuộc là cái gì? Võ Mi nhìn những mái rừng đằng xa, thấy mình đang bước đi. Đột nhiên, hiện lên trước mặt Võ Mi một không gian hun hút cuồn cuộn sương khói nhợt nhạt. Trong vòng vài tích tắc, đất đá, hồ nước, cây cối và cỏ biến dần vào khoảng không kia khoáng chốc, cả một vùng đất mênh mông biến mất và không có vẻ gì sẽ hiện lại. Võ Mỹ cảm thấy sự hụt hẫng dưới hai lòng bàn chân, đầu óc quay cuồng, một phản xạ hắn bật người về phía sau. Tĩnh tâm, tĩnh tâm nào? Bà lão thầm thì. Rồi bà đặt bàn tay đẫm mồ hôi lên vai Võ Mỹ nói tiếp là đường gập ghềnh nên phải cẩn thận lúc đặt bàn chân. Nói xong thì khất tiếng cười nhẹ tên Võ Mi ngơ ngác, tâm trí hắn nguôi dần. Lúc ấy bà lão ôm túi chống tay vào đầu gối đứng dậy, chậm chạp đi về phía sông ruỳnh. Cả một đoạn đường dài bà không hề ngoái đầu lại. Bà đến bến sơn lĩnh đúng lúc tròn bóng. Ông lái ngồi dưới tấm phên nửa nhìn lên, như thể tự bao giờ đã gắn chặt vào sạp thuyền và tự bao giờ lặng yên như thế. Ông hỏi: "Gặp được không?" gặp được cả đông đủ lắm bà lão đáp Bà chỉ cầu cho các vong siêu thoát mà không mời họ về cúng ư? ông hỏi giọng run rẩy Thì rồi cũng đành bỏ chốn cũ mà đi thôi. bà lão nói giọng buồn như chút vợi một nỗi niềm nào đó. Giằm tháng 7 sắp đến rồi, bữa ấy tôi lại phiền ông cho lên nhé. Ông lái thuyền khẽ gật đầu nói, "Việc nhân tôi sẵn lòng lắm." Rồi nhìn quanh một lúc với vẻ lo lắng hỏi, "Thế còn anh thanh điên đi tìm kẻ xá đâu rồi?" Bà lão nghiêng đầu lắng nghe, rồi như nghe ra nói rằng, "Anh ấy đã về lối khác rồi, không lạc đâu. Nào, ta cho thuyền xuôi đi." Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương vừa thể hiện truyện ngắn Chốn xưa của nhà văn Đức Ban. Biên tập viên chương trình có đôi lời chia sẻ về tác phẩm này. Một không gian bàng bạc ảo huyền, nửa hiện thực nửa lưu chay, những địa danh không xác định. Các nhân vật như bà lão, ông lái đò có hình dáng có câu chuyện mà không có tên riêng. Ngay cái tên Võ Mi cũng gợi cảm giác xa vời hư thực cậu công tử, vị trí thức phòng lạnh ấy có mặt từ đầu tác phẩm, tưởng là nhân vật chính lôi kéo câu chuyện, hóa lại trở thành nhân vật phụ, bị dẫn dắt bởi một bà lão bé nhỏ khắc khổ. Câu chuyện nóng bỏng liên quan đến đất đai và số phận con người, được nhà văn Đức ban truyền tải khéo léo sồ sát cả một ngôi làng xanh tươi trù phú, có tuổi đời hàng trăm năm, trong phút chốc bị san phẳng biến thành đất dự án, là món mồi béo bở cho bao kẻ phân chia nhau hưởng lợi. Người còn sống dẫu phải di dời đi nơi khác, vẫn khắc khoải tìm về làng cũ, nơi có phần mộ tổ tiên ông bà. Người đã mất cũng khôn nguôi nỗi nhớ chốn xưa, những lời thoại của bà lão trong tâm trí nửa hư nửa thực. Chi tiết hư cấu về cuộc gặp gỡ giữa bà với các vong hồn là tâm điểm của truyện ngắn, gợi bao suy ngẫm về kiếp người chìm nổi, không an yên cả khi đã chết. Chốn xưa là một thành công của nhà văn khi viết về những vấn đề nóng bỏng của nông thôn hôm nay trong bối cảnh công nghiệp hóa hiện đại hóa với bao mất mát hệ lụy, tuy không mang tính trực diện gay gắt nhưng những tầng sâu hàm ẩn trong tác phẩm càng ngẫm càng xót xa đau đớn. Chốn xưa là tiếng nói phản biện kín đáo của người cầm bút. Tiếng nói ấy rất cần được lắng nghe.